Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sữa căng lên chảy từng giọt Đang chờ đợi đôi môi bé xíu Của một thiên thần Nhưng đâu còn nữa Mất rồi, mất thật rồi Hơn ước gì đây chỉ là một giấc mơ Làm ơn có ai đó kêu tôi dậy Tôi đang mơ, tôi đang mơ Chỉ đang mơ mà thôi Anh ơi, An An vẫn khỏe mạnh đúng không anh Nhanh nhanh bế con lại Em cho bú sữa Sữa căng em đau lắm Bế con lại cho em đi Ai đó làm ơn nói với tôi là con của tôi vẫn còn đang ngộ. Làm ơn đừng để con rời xa tôi có được không. Trong căn phòng bé xíu tiếng gào khóc mỗi lúc một lớn. Tiếng khóc của Hân, tiếng khóc của Khải và cả tiếng sụt sùi của Lan. Ở nhà của lão Tống Vũ, Linh đi qua đi lại tỏ vẻ sốt ruột. Anh gọi thử vợ chồng của lão Dương sang trưa. Hỏi rồi đang trên đường tới. Em ngồi yên có được không ạ Làm gì mà đi qua đi lại trong hết cả mặt vậy? Ờ rồi thì đứa bé nó tắt thở thì phải làm sao? Khó khăn lắm mới lừa được con bé nó sinh non còn thở. Giờ này còn chưa tới cả tiếng đồng hồ gì đấy. Tới rồi kìa, em ra mở cửa đi. Nhìn ra bên ngoài thì một xế hộp sang trọng đang dừng trước cổng nhà. Trên xe là một cặp vợ chồng trung niên mở cửa bước ra tay bắt mặt mừng. Ồ oh, chào cô Linh, lâu lắm không có gặp. Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào đấy. Dạ ông quá khen, tất cả là cũng nhờ canh quý gia truyền của Tống Gia Quán đây ạ Mời ông anh vào trong nhà mình bàn Giót chén nước mời khách Tống Vũ giới thiệu về món ăn đặc biệt Canh quý gia truyền nhà tôi thì ông đã biết tác dụng của nó như thế nào chưa? Vâng, tôi có nghe, nhưng mà vẫn muốn ông đảm bảo chắc chắn về công dụng của nó ấy da, tôi tự tin nói với ông rằng chưa có một vị khách nào phàn nàn về nó Bất kể là khó tính cỡ nào khi mà nếm thử cái món ăn này, đều phải gật gù thánh phục. Chưa kể đến công dụng tuyệt vời của nó, nó là món ăn tráng dương thượng phẩm, giúp bổ dưỡng huyết, giúp nam giữ ở độ tuổi như chúng ta ham muốn và sung mãn là trên giường Và đặc biệt là đối với phụ nữ, thì chỉ cần một bát mà thôi, thì da rẻ hồng hào căng mịn như là tuổi đôi mươi. Nói đến đây dường như là đúng ý của bà Dương Bản Địa nói, cái gì chứ mà giúp cải thiện làn da thì tôi chịu thất, bao nhiêu tiền một bát Bà chị đây biết nguyên liệu để chế biến ra món thưởng hạng này rồi chứ? Tôi biết, tôi đã tìm hiểu qua những người bạn của tôi và cũng đang là khách hàng thân thiết của ông. Ồ, vậy thì tốt quá. Nhưng mà giá của bát canh của bà thì khác với họ đấy. Nhờ ông nhà đã yêu cầu là tươi và phải sống. Ok, 10.000 tệ đủ thưởng thức nó chưa? Bà thật là rộng rãi. Người ông bà theo tôi và xem. Linh với Tống Vũ rất hay vị khách quý và trong phòng. Rồi chỉ một chiếc hộp đang ở trên bàn mà nói Mời anh chị đích thân đi kiểm tra rồi sau đó thì chúng tôi sẽ chế biến Bà Dương lật phăng cái nắp hộp Ở trong đó là một đứa bé da đỏ hòn Mắt còn chưa kịp mở Đôi môi chúng chím còn ngậm sợi dây rốn đứa bé không khóc không cự quậy vì quá yếu sức Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy lòng ngực nhấp nhô còn đang thở Tim còn đang đập từng nhịp Ồ oh, còn tươi sống này hay Chế biến liền cho tôi đi Ông Dương nói mà miệng cười lạnh lùng Vâng ạ Nhưng mà để đảm bảo độ béo ngậy của Thay Nhi Thì phải hầm đúng 8 tiếng Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị một phòng Để cho ông bà nghỉ ngơi Sáng mai thức dậy sẽ thưởng thức món ăn nóng hồi Tại phòng Luân Đà Cô Linh và anh Tống đây chu đáo quá Vậy thì quá tuyệt vời rồi Mời hai người đi theo tôi Còn cô Linh sẽ ở lại chế biến Sau khi Tống Vũ dắt vợ chồng của ông Dương đi Linh lấy đứa bé đặt vào một chiếc chậu nhỏ Rồi lấy một ít rượu trắng rửa qua khử mồi tanh Đứa bé ra còn quá non cho đến khi gặp cồn ở trong rượu thì bị cháy Tay chân cô cóp lại rồi giật giật nằm im ngừng đập Linh xinh đẹp nhưng mà trái tim của loài quỷ dữ Cô đặt đứa bé linh thớt lấy một con dao sắc nhọn Rạch ra một đường dài từ giữa lồng ngực xuống thẳng dưới bộ phận sinh dục Cô tàn nhẫn móc hết nổi tàng ra rồi rửa thật sạch Thêm một lần nữa Máu chảy hòa chung với đất linh láng ở trong chậu Cô tiếp tục lấy các loại thuốc đông y nhất vào trong bụng, rồi dùng dây kẽm đâm qua da thịt để khâu lại, tránh cho thuốc không rơi ra bên ngoài. Cuối cùng cô để tất cả vào nồi cho thêm gia vị và một số thuốc khác để đậy lại và đun lửa nhỏ. Sáng ngày hôm sau, bà Dương thức dậy với một gương mặt tỏ ra mệt mỏi. Bà vươn vai một cái rồi gọi chồng dậy. Anh có vẻ ngủ ngon quá nhỉ? Tất nhiên phòng này thì chuẩn rồi còn gì? Cả đêm của anh không nghe gì sao? Không, em nghe gì sao? Nhà lão này hình như là nuôi thêm con nít nữa sao đó, cả đêm của em nghe chúng nó cười đùa giỡn chạy khắp hành lang, ổn nào chẳng ngủ được. Phải à, sao anh không nghe thấy gì nhỉ? Để lát nữa em nghe chuyện hot nhất tại audio.net.